Dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lãnh đế ôn nhu yêu Túy mộng khinh cuồng Chương 143 đến 1 Có người muốn không may một E Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Đơn gan Lại đi thêm 2 ngày Huyền Lăng Thương dẫn dắt đội ngũ trùng trùng điệp Xuất phát về phía Kinh Thành Bởi vì vết thương ở chân đồng nhạc nhạc Được nghỉ vài ngày Mỗi ngày nàng đều ở bên trong danh chứng dưỡng thương thật tốt Chỉ là đến khi huyền lăng phong biết được chân nàng bị thương liền lập tức chạy tới Còn nói muốn tìm ngữ y xem cho nàng một chút Làm đồng nhạc nhạc sợ đến lập tức cự tuyệt Dù sao, nàng cũng không quên khi nhớ câu nói Những ngữ cổ đại này chỉ cần bắt mạch Liện có thể biết nàng là nữ nhân Vậy chẳng phải xong đời sao Chỉ là huyền lăng phong không yên lòng Luôn muốn tìm ngữ y Sau khi đồng nhạc nhạc khuyên bảo mãi huyền lăng phong mới đáp ứng yêu cầu của đồng nhạc nhạc Chỉ là mỗi ngày sáng sớm chiều tà huyền lăng phong lại cho người đưa tới rất nhiều thuốc bổ Nói là để cho nàng bồi bổ thân thể Như vậy chân mới nhanh khỏi hẳn Nhìn thấy thuốc bổ xiếp thành núi cao Còn tưởng rằng đồng nhạt nhạt nàng là đến lúc ở cứ đây Huyền Lăng Phong này có phần cũng quá khách khí đi Sau khi trở lại Hoàng Cung Tiểu Lô Tử bọn họ hợp lực hỗ trợ Đem về được hết chỗ thuốc bổ huyền Lăng Phong đưa tới Nhìn thấy ở trên bàn đầy thuốc bổ Khói miệng đồng ngạt nhạc, nhạc không khỏi trễ ra Mặc dù nói nàng bị thương ở chân chỉ là Huyền Lăng Phong cũng thật sự rất là chuyện bé xé ra to đi. Người nào không biết còn tưởng rằng nàng bị bệnh nặng rồi đấy. Đối với nàng cào nhau tiểu lô tử và tiểu quế tử ở một bên nghe vậy cũng mở miệng cười nói. Ngươi thật sự là thân ở trong phúc mà không biết phúc A. Phải biết rằng thập tam gia chưa từng có đối tốt với ai như vậy đấy. Ngươi chính là đệ nhất nhân A. Chính là chính là thập tam gia trước kia cũng là tối nhằm vào tiểu nhạc tử ngươi Không nghĩ tới sau khi các ngươi mất tích mấy ngày nay Thập tam gia dường như tính tình thay đổi Hình như đối với ngươi tốt như vậy Nếu như người nào không biết còn tưởng rằng thập tam gia bị dụng nhập vào trên người đây Tiểu nhạc tử, ngươi cùng thập tam gia mất tích mấy ngày nay Suốt cuộc đều đã làm gì nha Tại sao vài ngày sau, thập tam gia lại đối với ngươi tốt như vậy? Chính là chính là, ngươi mau khai ra sự thực nhanh lên một chút đi. Đối với tiểu lô tử và tiểu quế tử không ngừng hỏi tới đồng nhạc nhạc chỉ là mỉm cười không nói. Nhớ lại hôm đó bên trong ôn Tuyền nàng lỡ tay cho huyền lăng phong một cái tát. Sau chuyện này, nàng vẫn còn lo lắng đề phòng. Cho là từ đó về sau. Huyền Lăng Phong lại giống như trước kia không để ý tới nàng Hoặc là tức giận Ai lại biết được Sau khi hắn biết chân nàng bị thương Huyền Lăng Phong lại lập tức chạy lại đây Quan tâm đầy đủ đối với đồng nhạc nhạc Lúc ấy nàng cũng đã hỏi tại sao Huyền Lăng Phong không có tức giận với nàng Khuôn mặt tuấn mỹ của Huyền Lăng Phong hiện vẻ xấu hổ Hắn mở miệng nói Hôm đó là bổn vương rất lỗ mãng, bổn vương có sai trước. Đối với huyền lăng phong lại mở miệng thừa nhận sai lầm, đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy khó có thể tin nổi. Chỉ là nếu huyền lăng phong không hề tức giận, nàng tự nhiên cũng sẽ không để ý quan tâm đến chuyện hôm đó. Hơn nữa mấy ngày nay, huyền lăng phong đối với nàng quan tâm đầy đủ thật sự khiến cho đồng nhạc nhạc cảm động. Dù sao nàng thật sự không tưởng lại cùng Huyền Lăng Phong quan hệ cảo cương Hiện tại thấy Huyền Lăng Phong có quan hệ như thế đối với chính mình đồng nhạc nhạc cảm động không thôi Chỉ là nhìn thấy Huyền Lăng Phong xế chiều mỗi ngày lại đưa những dược liệu thuốc bổ này đến Đồng nhạc nhạc lại cảm giác được có hơi bất đắc dĩ Dù sao nơi này rất nhiều đồ nàng cũng là không dùng được Và ít mà huyện Lăng Phong cái này cũng đưa cái kia cũng đưa thật sự khiến cho nàng đau đầu Hiện nay Nhìn thấy tiểu Huế Tử và tiểu Lô Tử giúp chính mình mang đồ Đồng nhạc nhạc chỉ là nằm ở trên bàn Có hơi hề quải mở miệng nói Ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì Có thể là mấy ngày kia ta hết lòng hết giả chiếu cố thập tam ra Thập tam ra vì cảm tả ta Mới đối tốt với ta như vậy đây Nói tới đây đồng nhạc nhạc dường như lại nghĩ đến cái gì Mở miệng nói thêm Đúng rồi mấy thứ nơi này Các ngươi cảm thấy mình thích hợp dùng được cái nào thì lấy đi Dù sao rất nhiều thứ ta đều không dùng được Nghe được đồng nhạc nhạc nói lời này Tiểu Huế Tử và Tiểu Lô Tử lập tức quý đầu nhìn một chút đồ trên bàn Trên mặt đều là không dám tin Tiểu nhạc tử, ngươi nói là sự thật sao? Mấy thứ này, mỗi một món đều phi thường chân quý A ngươi xác định muốn đưa chúng ta sao? Chính là như thế. Tiểu lưu tử phù họa theo. Dù sao, đồ thuyền lăng phong đưa. Mỗi một món đều là giá trị xa xỉ. Bọn họ là nô tài. Bình thường cuộc sống đều là dựa vào bổng lột. Mỗi một thứ gì đó trong số này đều phải lấy đi bổng lục rất nhiều năm của ăn họ đây. Cho nên, khi nghe được lời này của đồng nhạc nhạc, tiểu quế tử và tiểu nô tử cũng có chút không dám xác định. Đối với việc tiểu quế tử và tiểu nô tử không dám tin, đồng nhạc nhạc chỉ là nhích miệng cười nói Cái gì thiệt hay giả, ta còn nấu đây. Dù sao nơi này nhiều đồ như vậy, một mình ta cũng là dùng không xong Hơn nữa, các ngươi đều là bạn tốt của ta Có thứ tốt như thế, tự nhiên muốn cùng bạn tốt chia sẻ rồi Nghe được lời này đồng nhạc nhạc trên mặt tiểu quý tử và tiểu lô tử lộ ra vẻ cảm kích Được rồi, đừng lộ ra vẻ buồn nôn như vậy Các ngươi nhanh lên một chút trọn đi Đối với vẻ cảm kích kia của tiểu quế tử và tiểu nô tử Đồng nhạc nhạc làm ra bộ dáng không chịu được Tiểu quế tử và tiểu nô tử thấy vậy Đều bị vẻ trên mặt đồng nhạc nhạc làm cho người bật cười Cuối cùng tiểu quế tử và tiểu nô tử cũng không khách khí Bắt đầu đến lựa chọn Có mấy thứ chính bọn hắn không dùng được Nhưng mà người nhà có khả năng dùng được Dù sao Bọn họ đều cũng có gia đình Đặc biệt Tiểu Quế Tử Trong nhà cha mẹ tuổi đã không nhỏ Vẫn còn có mấy người huyêng để tỉ muội đây Mấy thứ này, rốt cuộc hắn đều sẽ dùng được Cho nên sau khi Tiểu Quế Tử chọn xong những thứ mình cần Hắn càng là cảm ơn ngàn vạn lần đối với đồng nhạc nhạc Tiểu Lô Tử cũng như thế Chỉ là đồng nhạc nhạc nghe được bọn họ cảm ơn ngàn vạn lần Chỉ cảm thấy bất đắc dĩ buồn cười Được rồi hãy nói sau Các ngươi nói cảm ơn Ta đã nhận được rồi Không nên lại lặp lại nhiều hơn Nghe nhiều cũng bị phát chán Chúng ta là bằng hướng không phải sao Hi hi Ta một mực cũng biết Tiểu nhạc tử là hào phóng nhất Chính là mấy thứ này Nếu như mua thì khẳng định không ít tiền đây Hơn nữa nơi này có vài thứ Có tiền cũng là không mua được Nghe được tiểu quế tử bọn họ nói như vậy Đồng nhạc nhạc nhìn chỗ đồ trồng chất như núi trên bàn Nghĩ đến Huyện Lăng Phong đối với chính mình Hình như có điểm hơi quá tốt đi Trở lại Hoàng cung Đồng nhạc nhạc lại nghỉ ngơi thật tốt vài ngày vết thương ở chân cũng khỏi hẳn Kỳ thật đồng nhạc nhạc nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy Cũng là có cảm giác khó chịu Dù sao chân nàng bị thương không thể hoạt động nhiều Ngày ngày chính mình sống ở bên trong tiểu viện tử Nên người đều bắt đầu lười biếng Cho nên sau khi cuối cùng chân đồng nhạc nhạt khỏi hẳn Sáng sớm đồng nhạc nhạt liền dậy thật sớm Mặt xong liền vội vàng đến điện dưỡng tâm đi thực thi chức trách Lý tưởng nhìn thấy đồng nhạc nhạt tự nhiên hỏi han ăn cần một sen Sau khi dặn dò đồng nhạc nhạc sau này chú ý nhiều hơn liền để cho đồng nhạc nhạc đi làm việc Cuối cùng đồng nhạc nhạc đi tới điện dưỡng tâm Nhìn thấy cung điện này bởi vì chính mình đã lâu cũng không có bước vào Trong lòng không khỏi xuất hiện vài phần căng thẳng